trường bốn trăm hai mươi chín vị trí nội viện khi hai người tiêu viêm và huân nhi đến trước thư phòng của phó viện trưởng hồ kiên chỉ thấy trên khu đất sống phía trước cửa sớm đã đứng đầy không ít người những người này phân tán vào những nhóm lớn nhỏ tấp dọng cười nói với nhau mà trong số này lại là tự lấy bạch sơn Hạ hộ ra Vây thành ba cái vòng tròn lớn nhất Tiêu viêm cùng huân nhi xuất hiện Làm cho sự láo nhiệt Trên khu đất trống thoáng im lặng một chút Ngoại trừ một số ít người Phần lớn ánh mắt nhìn về phía hai người Đều tràn ngập kính sợ Tại cuộc thi tuyển mấy ngày trước Tiêu viêm dùng chiến tích mạnh mẽ Lấy một địch ba Đem tất cả âm thanh không phục Toàn bộ chấn nhiếp xuống Bởi vậy mặc dù hắn mới đến học viện Thời gian không đầy 1 tháng và danh vọng gần như đã vượt qua cả đám người Bạch Sơn Ngô Hạo. Hai người tiêu viêm và Huân Nhi lập tức xuyên vào đám người, đi vào khu đất trống. Phía trước rồi cùng Bạch Sơn ba người liếc mắt nhìn nhau một cái, ngoại trừ Bạch Sơn ra, Hổ ra cùng Ngô Hạo, ngược lại đều hướng về phía bọn hắn gật gật đầu. Thái độ so với trước kia rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Hiện nhiên là lời hai ngày trước của Hổ Kiền đối phận bọn họ, cũng hoàn toàn không phải không có hiệu quả. Bởi vì khi lúc ban đầu đi vào lội viện, nơi tập trung rất nhiều cương giả, nếu như không đoàn kết lại một chỗ thì chỉ sợ là sẽ nếm một chút mùi vị đau khổ thực sự. Hai người bọn họ mặc dù kiêu ngạo, thế nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Những đau khổ vô vị có thể không ăn, vậy tự nhiên là tốt nhất. Khu đất trống bên ngoài Lúc này đã vây đời Không ít những học viên khác Trong lòng tất cả đệ tử ngoại viện Có thể đi vào nội viện tu hành Điều này Là một cái loại vinh quang Làm cho người ta trông thấy mà thèm Vô số người từ khi tiến vào học viện Liền lấy điều này Làm phương hướng lỗ lực Bởi vậy mỗi năm vào thời điểm các đệ tử thông qua cuộc thi tuyển vào nội viện đều sẽ có rất nhiều người đến tiến đưa hoặc là vây quanh để xem. Sau khi tiêu viêm hai người đứng ở đây chừng hơn bảy phút, thư phòng đóng chặt suốt cuộc mở ra, phó viện trưởng hồ kiên cùng vài lão giả chậm rãi đi ra, và khi thấy bọn họ xuất hiện, toàn bộ những tiếng nói khe khẽ trên khoảng đất trống liền dần yên lặng. Một lát sau thì hoàn toàn lặng ngắt như tờ. Ánh mắt của Hồ Kiên chậm rãi đảo qua mấy chục tên học viên trên khu đất trống. Sau khi thấy không có ai vắng mặt thì mới thỏa mãn gật đầu, chỉnh nên từng bước cất cao giọng nói. "Các vị đồng học, hôm nay là thời điểm mà các người đi vào nội viện." Từ chỗ này, ta cũng phải chúc mừng các ngươi một chút, vì sau một thời gian dài cố gắng, sốt cuộc các ngươi cũng đạt được hồi báo xứng đáng. Sau khi vào nội viện, các ngươi có lẽ sẽ không thích ứng ngay được với các phương thức tu luyện nơi đó. Thế nhưng có một điểm ta có thể chắc chắn chính là các ngươi có thể ở nơi đó kích phát tiềm lực của chính mình tới trình độ cao nhất. Ha ha, ta cũng không phải là mạnh miệng, chỉ cần ở trong nội viện hơn 1 năm thì sẽ có được biến hóa giống như thoát thai hoán cốt trong số các người có lẽ. Cũng sẽ có người biết đệ tử bên trong nội viện, bởi vì dù sao bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ có ngày từ trong nội viện đi ra. Các người hẳn biết rõ, đệ tử nội viện đi ra, cùng với đệ tử trước khi đi vào, đã có bao nhiêu sinh lệch lớn nào như thế nào? Nghe được Hồ Kiên nói, giữa sân một ít đệ tử khẽ gật đầu, Kiến nhiên trong số bọn họ hẳn là có người đã từng cùng đệ tử bên trong nội viện đi ra trao đổi, mà rất nhiều người còn lại thân tinh cũ rích trong mong và cuối cùng. Hưng phấn điều mà theo lời hộ kiệt nói cũng là điều mà bọn hắn theo đuổi, mục đích bọn họ đi vào nội viện không phải là bởi vì đuổi lực lượng cao mạnh sao? Bọn họ tin tưởng mặc kệ phương thức tu luyện này của nội viện có quái dị hay hạ khắc tới mức nào đi chăng nữa thì bọn họ cũng sẽ kiên trì tới cùng. Có thể từ trong Già Nam Học viện chỗ hết tại làng. Điều này chứng minh rằng Thiên Phú cùng cố gắng bọn họ người có thể đứng tại chỗ này thực sự không phải cái loại người mà cho rằng lực lượng tự nhiên mà có. Nội viện là hạt tâm của Già Nam Học viện Bởi vì tính chất bảo mật của nó, do đó vô số đại đệ tử ngoại viện, kể cả đạo sư cũng không biết phương vị chính xác của nó. Cho nên chúng ta sẽ đem nhóm các người đưa đến một nơi nào đó, hộ kiên cười cười, ngẩng đầu nhìn xa xa trên bầu trời. Ở nơi đó, một bóng đen đang bay vút đến. Một lát sau, bóng đen dần trở lên to lớn, rõ ràng là mười đầu sư thiếu rất lớn. Mười sư thiếu mang theo bóng đèn thật lớn xét qua học viện. Cuối cùng, ngừng trước đám người tiêu viêm. Sau đó vỗ cánh, cuộc vong bắt đầu khởi động làm cho vô số học viên phía dưới thân hình cứ chút lung lay đứng không vững. Sư thiếu, nói như vậy, từ nơi đây tới nội viện là một khoảng cách rất xa. Nhìn sư thiếu trên đỉnh đầu, trong mắt tiêu viêm xét qua một tia kinh ngạc. Hụ kiến vất vất tay về phía sư thiếu trên bầu trời chợt các bóng đen cùng hạ xuống cuối cùng trong lúc cuồng phong quét qua mười đầu sư thiếu dừng lại trên mặt đất trống cách đó không xa ánh mắt mọi người đảo qua lại phát hiện trên lưng sư thiếu tương ứng có hai người điều khiển chúng nó tốt rồi, đã đến giờ các vị đồng học lên đi nằm người một tổ nhìn thấy sư thiếu đáp xuống Hồ Kiền vươn một ngón tay cười nói Nghe Hồ Kiền nói Các học viên trên khu đất trống này nhất thời xoay người Chật như ong vỡ tổ lướt trên khu đất trống Sau đó giống như loài bọ chết nhảy Chỉ nghe thấy tiếng vang toa toa Những da hoài này khó dằn nổi sự vội vàng Liền neo đến sau lưng to lớn của sư thiếu Nhưng mà đợi hai chân bọn họ đặt lên lưng thì vũ mau của sư thiếu hơi chút chơn nhắm, nhất thời làm bọn họ ăn phải chút đau khổ. Một ít người chân đứng không vững, vừa trượt, liền trực tiếp lăn xuống. Thất tệ rơi vào phiến đá vang lên thình thình, liên tiếp không ngừng mà vang lên. Hà hà, các tiểu tử đừng có kệ mạnh, trên sư thiếu có trang bị tọa y, không cần vọng tưởng đứng ở trên lưng nó, đấu sư mới có năng lực đó. Hổ Kiện cười to một tiếng trượt quay đầu hướng người tiêu viêm Nói Tốt năm Năm người dẫn đầu cùng một đội Lê Ni Ách Nghe vậy năm người tiêu viêm đều gần ra, Hắn không nghe tới Hổ Kiện là an bài Năm người bọn họ cùng một đội Toán chần chờ một chút Thì ngoại Bạch Sơn còn đang nhíu mày Mấy người khác cũng vô tư gật gật đầu Đi thôi Hướng tới Huần Nhi nói một tiếng cơ viêm thân hình chớp động, lập tức xuất hiện trên lưng một đầu sư thiếu, hai chân vững vàng đứng sừng sững phía trên lồng chim trơn nghệm này, giống như thiết tháp khổng trút rất mạnh. Mà nhìn thấy thân pháp của hắn vững vàng như vậy, mấy tên học viên bên kia lúc trước từ trên lưng sư thiếu ngã xuống, không khỏi hiện lên vẻ kính lệ. Bọn họ lấp thử qua việc mạnh mẽ leo lên lưng sư thiếu đến rất rõ ràng. Một lông chim chết tiệt đó khiến cho bao người khó có thể đứng thẳng nơi cơ nào. Sau tiêu viêm một lúc, mấy người cũng đồng thời lướt lên, bốn người đều không hề mượn ngoại vật mà có thể đứng thẳng tắp trên lưng sư thiếu. Thực lực như vậy không hổ là năm vị trí đứng đầu trong cuộc thi tuyển. Nhìn thấy biểu hiện của năm người này, Hồ Kiên cùng mấy vị lão giả ánh mắt nhìn xung quanh một vòng đất trống khi nhìn thấy tất cả mọi người đều lên sau sư thiếu mới liền liếc mắt nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu, rồi vung tay lên. hồ kiên cùng bác gã lão già thân hình khẽ động, tiền lóe lên. chờ trên giữa không trung và mai chấn động, bốn đôi cánh đấu khí hòa mỹ bắt đầu từ sau lưng kéo sải ra. hai cánh hơi hơi chấn động, thân hình trôi lội bất động dưới ánh mắt hâm mộ của đông đảo học viện trên mặt đất có thể ngưng hóa ra đôi cánh đấu khí tự do bay lượn vĩnh viễn là giấc mộng trong lòng của nhiều tu luyện giả. Đoạn đường này chúng ta đích thân hộ tống các ngươi. Trên cao nhìn xuống phía dưới khu đất trống, Hồ kiên cười cười, vung tay lên. Phía dưới người điều khiển sư thiếu liền thổi một tiếng tiêu sắc nhọn. Nhất thời, hai cánh sư thiếu đột nhiên chấn động, thân hình thật lớn liền lưu lại trên mặt đất. Cái bóng chậm rãi Bay lên Tiêu viêm Huân Nhi cố lên Ở lội viện biểu hiện cho xuất sắc Là có thể có được ngành nghỉ nha ừ. Tại thời điểm sư thiếu Bay lên trên trời phía dưới truyền đến tiếng dân nói Tiêu viêm cùng Huân Nhi cúi đầu Hóa ra là nhược lâm động sư Lúc lại bên cạnh là còn có tiêu ngọc Tiêu linh, tiêu mị Mấy người đang ngẩng đầu Nhìn một đám sư thiếu ngày càng lên cao tới tiêu viêm trông lại, bọn họ cũng liền hướng về hắn, mỉm cười vứt vứt tay, nhờ sự chấn động của hai cánh sư thiếu, bóng người phía dưới càng ngày càng nhỏ, tới cuối cùng cơ hồ là giống như con kiến, mà ở trên trời cao như vậy nhìn xuống toàn bộ ra la mộc viện, dường như có thể thấy, đem tất cả vị trí thu vào trong tầm mắt, phía trên bầu trời xanh lam. Mười đầu sư thiếu to lớn, vỗ cánh, hướng về phía hậu sơn kéo dài như vô chừng trong học viện mà bay vút qua. Ở phía ngoài sư thiếu, hậu kiền cùng ba lão giả hình thành một tứ giác, vây toàn bộ đội hình sư thiếu vào trong, đầu khí mạnh mẽ hiện lên trên ngoài cơ thể bọn họ, mặc cho cuồng phòng hay bất cứ cái gì chút giận tàn phá cũng không làm thân hình bọn họ động đậy lửa điểm. Nguyên lai like, lội viện thực sự không ở bên trong giả nam học viện, chẳng lẽ ở đây bên trong hậu sơn khôn cùng vô tận nhìn giả nam học viện biến mất cuối tầm mắt tiêu viêm thấp giọng lẩm bẩm nghe nói vị trí lội viện là bí mật cho dù một ít đệ tử từ lội viện đi ra ngoài nếu không có sư thiếu chuyên dụng dẫn đường thì cũng không thấy phương vị của lội viện Quần Nhi mỉm cười nói, kim quang nhạt nhạt từ trong cơ thể nạp thập thấu ra, trực tiếp đem cuồng phong đi qua chống đỡ hết. Các người biết đội viện có đặc biệt gì không? Tiêu viêm quay đầu, ánh mắt hướng về hộ xa ba người, dẫn đầu nói chuyện đánh vỡ không khí ngột ngạt. Nếu phó viện trưởng đã để cho bọn họ cùng trên một đầu sức thiếu, Nói như vậy cách khác bọn họ cũng đã là một đội ngũ Một khi đã như vậy Quan hệ cùng nhau thoáng dịu đi một chút Thế mới phải Già già cũng không nhắc tới chuyện nội viện với ta Cho nên ta không quá rõ ràng Thế nhưng dù sao Mỗi lần ta thấy đệ tử từ nội viện đi ra Thực lực bọn họ đều so với trước kia Mạnh mẽ hơn rất nhiều Ta cũng không biết Ta thực sự ít để ý tới chuyện này Ngô Hạo cũng lắc lắc đầu Hắn thật là chiến đấu cuộc nhân Lên phần lớn thời gian đều đuổi Giết mấy người trong hắc giác vực Xông lầm vào giá lam học viện Nào có thời gian mà để ý cái lội viện Tới đó không phải tự nhiên sẽ biết sao Bạch Sơn thản nhiên nói Hắn mặc dù biết một ít Nhưng lại không nguyện ý đem mấy tin tức này Cho tiêu Biêm trung hưởng Hắn ước gì đối phương ăn nhiều đau khổ một chút ý chứ Tiêu viêm liếc mắt thật sâu nhìn Bạch Sơn hai tay đang ôm ngực một cái, nhưng không hỏi thêm cái gì, chỉ là vòng bị trong lòng đối với ngày này, dày đặc hơn rất nhiều. Đem ánh mắt từ trên người Bạch Sơn rời đi, tiêu viêm nhìn rừng rậm xanh um phía sau, nhanh chóng lướt qua trong lòng thở dài một hơi. Lội viện vẫn là tâm viên, thật sự nơi này sao? Trường 430 Cuộc săn hoảng lăng Rừng rậm mịt mờ Trải rộng với đủ loại ma thú Cứ cách một đoạn thời gian Lại có khí thế hung hãn Của ma thú tràn ngập Từ bên trong cánh rừng Bạo xuất Rồi hướng về phía đội hình Được tạo thành bởi những con sư thiếu Trên bầu trời Mà phát ra tiếng giống đầy giận dữ Ngẫu nhiên Còn có một ít ma thú phi hành Theo dấu mà đến Nhưng khi tiếp cận đội hình khoảng cách trăm mét, liền bị khí thế đáng sợ từ cơ thể bốn người Hồ Kiền mạnh mẽ trào ra, làm cho sợ hãi mà bỏ chạy. Bất quá, điều này cũng không phải là hoàn toàn. Bên trong đại sơ mờ mịt vô tận này, ma thú chạy rộng dày đặc, tự nhiên không thiếu một ít ma thú thực lực khủng bố. Bởi vậy, sau lửa giờ phi hành đã bắt đầu có không ít ma thú thực lực cường hoành, không để ý đến khí thế áp bách của bốn người hộ kiền mà mạnh mẽ đánh sâu vào đội hình, mà lúc này từ hộ kiền cho đến ba lão giả bốn người phía sau bắt đầu bể hiện ra thực lực, làm cho người ta rung động không thôi. Chỉ một lần phất tay, năng lượng hùng hồn như lôi đình sẽ qua phía chân trời, rồi bọn người tiêu viêm chỉ nghe thấy âm thanh chậm muộn. Và thế là bên kia đã có một vài ma thú khổng lồ bị lỗ tung, máu tươi bay đầy trời. Một đường phi hành với độ loại ma thú hung lệ, sung tới. Nhưng vẫn tuyệt nhiên, không có một đầu ma thú nào có thể xuyên qua vòng phong tỏa của bọn người Hồ Kiên. Bốn người, phía trên lưng sư thiếu, đám người tiêu viêm ngạc nhiên nhìn thân thể ma thú lỗ tung. Từ hơi thở bọn chúng, cơ hồ phần lớn đều là sức mạnh lấy một chống lại một người biết họ nhưng ngay tại như vậy đám người hồ tiền tùy tiện tay nhấc chân hóa chúng thành huyết vụ lực lượng như vậy thực là làm cho người ta thèm muốn không thôi khó trách cần phải hộ tống trên đường không nghĩ tới lại sâu trong hậu sơn học viện nguy hiểm đến thế nếu là xuyên qua rừng rậm lấy thực lực của những học viên thì chúng ta chỉ sợ Không vài người có thể sống sót mà đi qua. Tại khoảng cách ước chừng 50 mét, lại một lần nữa huyết vụ lộ tung, tìm vệm lỡ lụ cười. Khi mà đội ngũ bay phút qua sơn mạch, mờ mịt bằng vào linh lực xuất sắc, hắn cảm thấy rõ ràng. Bên trong sông lâm rậm rạp phía dưới, thậm chí có hơi thở, ma thú cấp bậc ngũ giai. Đấu vương xuất hiện, chỉ có điều ma thú tới cấp bậc này, là những ma thú đã có trí tuệ không kém, nhân loại cho nên chúng tự nhiên không thể nào không nhìn ra thực lực khủng bố đám người hồ kiền vì thế chúng không giống như những loại ma thú chỉ có một chút thực lực mà không để ý tới tính mạng mà hướng vào đội hình sư thiếu công kích chúng ít nhiều cũng hiểu được thế nào là kiêm kỵ nói theo cách khác cho dù có bọn hồ kiền bốn gã cường giả đấu hoàng hộ tống chỉ sợ đội ngũ Sự thiếu bọn họ cũng không có khả năng, không tổn hại mà đạt được mục đích. Một đường phi hành, một đường huyết vụ, bọn hồ kiên bốn người như một loại, mũi nhọn trực tiếp xuyên qua. Một trời ma thú tạo thành thông đạo, thực lực đấu hoàng cường giả, mạnh mẽ là vậy. Loại va chạm mãnh liệt như vậy, kéo dài hơn một giờ sau, Tốc độ phi hành của đội hình sư thiếu, rốt cuộc chậm dần lại. Cảm nhận được tốc độ chậm lại, tiêu viêm đem ánh mắt đảo qua phía trước, điển thấy có điều nghi hoặc, dưới chân ngoại trừ không. Có khe lúi sâu không thấy đáy, địa phương khác vẫn là rừng cây vô tận, đừng nói cái gì nội viện, một người cũng không thấy. Sao lại thế này? Đám người huân nhi mặt giò xét Trong mắt tất cả mọi người đều hiện lên vẻ nghi hoặc Đang hạ xuống Ánh mắt sắc bén dần biến mất Mà khí thế mạnh mẽ trong cơ thể hộ kiệt dâng lên Lúc trước cũng lặng yên lùi về Hắn tụm tìm cười phất phất tay Mười đầu sư thiếu liền động cánh Chậm rãi hạ xuống khe núi phía đối diện phía dưới mà đi Sư thiếu như một bóng mờ Mang theo cuồng phong yên ổn Dừng trên mặt đất Đám người tiêu viêm quan sát trước sau Nhìn nhau thì hiện ra Lắc mình nhảy xuống sư thiếu Thi nhau nhảy xuống đất Ánh mắt đám học viên nhìn xung quanh Khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu Đây là đâu? Chẳng lẽ lội viện là chỗ này? Hộ già rơi xuống sau Không nhìn được hướng về phía hộ kiệt nói Mà những người khác nghe được Cũng đem ánh mắt toàn bộ hướng về Hồ Kiền Tuy nhiên bọn họ Cũng muốn biết đáp án Nội viện không phải cứ như vậy Mà tiến vào Hồ Kiền nhàn nhạt, nhạt cười cười Tại ánh mắt soi mói của mọi người Chậm rãi tiến về phía trước 10 bước Sau đó cất bộ dừng lại Bàn tay vung lên Một đạo năng lượng từ đó bạo xuất Cuối cùng vọt tới không gian trước mặt chợt một màn quỷ dị hiện lên chỉ thấy tại thời điểm năng lượng kia bắn vào không gian trống rỗng mang theo từng đợt lướt rợn sáng, từng đợt này cấp tốc dao động, cuối cùng một cái đạo môn dạn màu cao lớn chừng 7-8 trượng trống rỗng hiện lên. Khi cái đại môn màu bạc quỷ dị kia xuất hiện, tám người tiêu viêm đều cả kích nhìn như bọn họ không nghĩ tới, địa phương này nhìn cực kỳ bình thường lại kết dấu điều ảo diệu như vậy. Dưới mắt chăm chú của mọi người... Đại môn màu bạc mang theo tiếng vàng thanh thúy từ từ mở ra... Sau đại môn cũng là một sâm lâm dượng dạt... Nhìn cảnh vật trước mặt... Tựa hồ không khác gì rừng rậm... Đi theo ta... Phất phất tay... Hồ Kiền liền dẫn đầu bước vào bên trong đại môn... Sau đó... Mấy chục học viên tò mò mà theo sát... Tiêu viên vẫn chưa đi lên... Mà đã dừng ở phía sau... Nhìn mấy người bên kia đi vào đại môn màu bạc Sau đó đem ánh mắt hướng về không gian phía ngoài đại môn quan sát Mà mang theo sự kinh ngạc Hắn thấy những người bên kia đi vào đại môn màu bạc Giống như tiến vào một không gian khác Rồi cứ như vậy tiêu thất trong hư không Thật là kỳ dị Chứng kiến một màn này làm cho tiêu viêm lắc đầu than sợ hãi Nghĩ tới tàng tư cắt Trước kia đã khiến cho hắn thoáng giật mình Quả thật, thủ đoạn của siêu cấp cường giả, đích thực ở trình độ hiện tại, mình khó có khả năng giải thích. Trong lòng kinh thán, tiêu viêm lúc này mới cất bước đuổi kịp đội ngũ, sau đó xuyên qua đại môn cũng là biến mất. Lúc sau, mọi người kể cả mười đầu sư thiếu đều đã đi vào đại môn màu bạc. Lúc này, đại môn mới chậm rãi đóng lại, cuối cùng một vòng lăng lượng gượng sóng khuếch tán mà ra, đã muôn dần tiêu tán cuối cùng hoàn toàn biến mất mấy giờ khu vực lại biến thành một xâm lâm cực kỳ bình thường cước bộ bước vào đại môn tiêu viêm chỉ thấy tinh thần nhất thời hoảng hốt hai chân liền đạp mạnh lên mặt đất ánh mắt hướng về trước đạo qua ngay lập tức kinh ngạc bởi vì cảnh tượng trước mắt vẫn là rừng rậm cùng úp trước giống nhau. Chẳng qua lúc này tại lối vào rừng rậm không biết khi nào đã xuất hiện hai lão già. Cho đến vài tên trung niên đại hán. Mặt khác, tại phía sau bọn họ gần hai người trẻ tuổi. tiêu viêm tầm mắt đảo qua trên người bọn họ, chỗ ngực đều đeo huy hiệu giống như là tháp chạm đồ văn. a hà, hổ lão nhân, mỗi lần đều đến đúng giờ như vậy. Để ngươi hộ tống tân sinh Quả thật rất yên tâm Năm nay tân sinh thế nào Lúc này một vị Trong hai lão giả nhìn tới không người cười tụm tìm về phía hộ kiền Nói Cũng không tệ lắm So với năm trước có tốt hơn một chút Hộ kiền cười cười nói Không nghĩ rằng Năm nay tới phiên hai lão đầu các người thường trực Xem ra cũng mệt mỏi a Không có biện pháp hai lão già vẫn đang diễn lắc đầu. năm người các người lại đây. hổ kiện xoay người nhìn nhóm người đi vào phía sau rồi hướng năm người tiêu vẫy tay chỉ vào hai lão đạo. đây là hai vị nội viện trưởng lão. vị này chính là tô trưởng lão. vị này chính là khánh trưởng lão. các người về sau ở bên trong nội viện. có việc gì cứ tìm bọn họ. ha ha năm tiểu tử này là năm người thi đấu tuyển ra trong top 5 năm nay Thực lực cũng không tệ Câu nói sau cùng tự nhiên là Hồ Kiên nói với Tô Khánh Như vị trưởng lão Nga như vậy vị trưởng lão ánh mắt đảo qua năm người hơi kinh ngạc Cuối cùng khẽ gật đầu Như vậy Năm này chính là có thể lấy được top 5 Tiềm lực đích xác so với lần trước Tốt hơn rất nhiều Hiểu lữ hài tử xinh đẹp xem ra mỹ nữ nội viện lại có thêm hai người nữa rồi lúc năm người tiêu viêm đi ra phía sau vài tên trung liên nhất thời nhãn tình sáng lên huyết sáo cười nói cầm miệng cho ta ai mà tiếp tục nhiều lời khấu trừ năm ngày tát tu đô trưởng não xoay người hết lên khiển trách mấy người trẻ tuổi biết kia đang cựt nhả lợi mã liền ngừng lại hiển nhiên khấu trừ cái gọi là thời gian tát tu làm cho bọn họ cực kỳ kiêng kỵ đem đám người trẻ tuổi lắm miệng kia khiến trách. Lúc này, tô trưởng lão mới quay đầu đối với tiêu viêm chậm rãi nói. Các người đều là người mới tới, tay vọng các ngươi có thể tận lực thích ứng nơi đây. Nói như vậy, các người cũng đạt tới ưu đãi rất lớn. Nhìn xem những tên hỗn đản này, năm rồi mặc dù bọn họ thông qua cuộc thi tuyển ngoại viện, nhưng là phải sanh cuối cùng, mà này mẹn vẹn một lắm thời gian, ta dám nói thực lực của bọn họ. khi. Thì... Người nhóm trong lúc đó Tuyệt đối có thể đi vào top 10 Nghe vậy Tiểu viêm lao lao đem ánh mắt hướng mấy tên trẻ tuổi bên kia Ánh mắt nhỏ ngưng Hắn có thể cảm giác được Thế nên đó đích xác rất mạnh Tại đám người bên kia hoàn toàn có thể thắng những người bọn họ Mà trong năm thi vừa rồi Lại là bài sách cuối cùng Từ điểm này có thể nhìn ra thực lực những người này Trong một năm qua đột nhiên tăng mạnh thế nào Tốt lắm cũng không nói nhảm nữa, mặc dù các người đã thông qua cuộc thi nội viện và được tư cách vào, nhưng cứ như vậy vào là chưa xong." Tô Trưởng lão cười cười, bàn tay giương lên một bó tinh phiến màu tối xuất hiện trong tay, hắn tùy tay nhất chỉ tinh phiến bạo suất chợt sống như có mắt, trôi lượn trước mặt bọn người, tám người tiêu viêm đưa tay cầm Tinh phiến vào tay đám người tiêu hiếm nhất thời cảm giác được một cỗ nhiệt lượng kỳ dị từ giữa thập thấu mà xa. ngay lúc đó, bọn họ cúi xuống, tinh tế đánh giá. Tại phía trên tinh phiến, có một cái mặt kính trong suốt. Trên mặt kính, ẩn số một màu đỏ thật lớn, mũ. Đây là cái gì? Nhìn con số màu đỏ, tiêu hiếm có chút nghi hoặc, ánh mắt nhức lại. Một chút kinh ngạc nhìn đám người trẻ tuổi Phía sau đám trung niên Giờ này con người như vốn hỏa Đang nhìn tinh phiến tối đen Trong đám tay mình Trong ánh mắt Thèm nhỏ rãi không chút nào che giấu Bởi vì có giải thích cũng khá phiền phức Vậy mà bây giờ Về sau các người sẽ hiểu được Nhưng bây giờ các người chỉ cần biết Là đem tinh phiến trong tay các người bảo quản cho tốt Rồi chờ khi vào nội viện hiểu đó có quan trọng như thế nào đối với các ngươi. Đương nhiên các ngươi nhìn ánh mắt đám người kia có lẽ sẽ hiểu một chút. Đến câu cuối cùng, ngón tay Tô Trường Náo chỉ vào đám người trẻ tuổi cười nói, Tiêu Nghiêm cùng Ngôn Nhi hai mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu. Tinh tuyến trong tay nhoáng lên một cái, liền tiến bảo lẩm giới. Kế tiếp các ngươi sẽ phải đi vào rừng rậm. Sau đó, tới thời điểm cuối của rừng rậm chính là thành công tới lối viện tôn trưởng lão ngón tay vẫn như cũ dừng lại trên đám người trẻ tuổi thản nhiên nói mà khi các ngươi xuyên qua mảnh rừng rậm thì phải cẩn thận bọn họ chiếu theo quy củ của đội viện ở mảnh rừng này bọn họ có thể tùy tiện xuất thủ và các khác bọn họ có thể công kích các ngươi nhớ kỹ cái con số mặt trên tinh tiến trong tay các ngươi đối với bọn họ là sức dụng hoàng rất lớn cho nên bọn họ ngoài trừ giết người ra có thể dùng hết mọi thủ đoạn để lấy được quả lăng trên mặt của tinh phiến trong tay các ngươi cách tự họ là này về sau các người sẽ thấy quen thuộc và rất đáng yêu nhưng bây giờ các người phải tránh thoát bọn họ đánh bại chỉ cần không bị bọn họ bắt lấy thuận lợi tới hậu viện như vậy các người sẽ có thưởng càng tươi sớm phân thưởng càng phong phú ngón tay của tu trưởng lão đột nhiên rời về phía rừng rậm đen tối phía sau đối với việc cướp đoạt trong rừng rậm nội viện chúng ta xem nó là Cuộc săn hỏa lăng Giờ ta tuyên bố Cuộc săn hỏa lăng lần này chính thức bắt đầu Các học trò Bắt đầu chạy trốn đi Trường 431 Đội trưởng Trong khu rừng rậm rạp, ánh mặt trời len lỏi từ khẽ hở lá cây chiếu xuống, chiếu xạ thành nhiều điểm sáng lên trên đám lá khô đang phủ kín cả mặt đất, làm cho toàn bộ khu rừng hiện lên vẻ mộng ảo. Trong khu rừng tĩnh lặng, bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân thành âm từ xa đến gần, lát sau năm đạo thân ảnh. Chậm rãi xuất hiện, năm người trông có vẻ là một cái tiểu đội nhưng không ngừng tranh cãi ầm ĩ với nhau, âm thanh mắng nhiếc vang lên bén nhọn quanh quẩn trong rừng. Oạch, các vị thực là nhàn rỗi a, dĩ nhiên dưới cái loại tình huống này mà còn có tâm tình nhàn nhã để cãi nhau. Một thanh âm chiều tức nhàn nhạt, nhạt đột nhiên vang lên. Năm thân ảnh đang di chuyển đột nhiên cứng đờ lại, vội vã ngẩng đầu nhìn lên nhánh cây trên đầu bọn họ. Có năm người thanh niên đang đứng Trên ngực họ đều đeo một loại huy chương giống nhau Mà lúc này Năm người thanh niên đang Bàng theo vẻ mặt dưới cợt Nhìn năm người phía dưới giống như là mèo thấy chuột Các người đến đây để cướp cái gọi là hỏa năng Trong nhóm năm người Một gã thân hình cao lớn cười lạnh nói Hắn có thể đứng vào danh sách 50 người Trong ngoại viện xã Nam học viện Tự nhiên thực lực cũng không kém đối với những thanh niên đồng lứa hắn không quá kiêng kỵ thông minh trên cành cây một người thanh niên có vết sẹo uốn éo trên mặt chợt cười mỉm nói các người đã biết mục đích của chúng ta vậy không cần nhiều lời giao hỏa năng ra miễn trò ra thịt chịu khổ các người thấy như thế nào nằm mộng một gã thanh niên gầy yếu nói. Nhưng khi lời của hắn vừa dứt Một bóng người đột ngột phóng trước mặt hắn Bóng ảnh liền xuất hiện trước mặt Một luồng kình phong phá sách không khí Đột nhiên xuất hiện nhưng là thiệp điện đá một cước thật mạnh vào bụng Của thanh niên gầy yếu Nhất thời thân thể thanh niên gầy yếu Bắn ra một phía Rồi đệm vào thân cây Phun ra một ngụm máu tươi Sau vài lần cố gắng như thế Hắn vẫn không thể đứng dậy Mẹ nó lên Nhìn đồng bạn bị đánh tên thanh niên có dáng người cao lớn giận dữ gầm lên một tiếng định động thủ nhưng mà âm thanh của hắn vừa mới thoát ra khỏi miệng lập tức nghe phía sau vang lên một loạt âm thanh trầm đục vội vã nhìn lại đã thấy bà vị đồng học đã bị biến thành một đống thịt đang bị đá dồn dập vào một góc tận bên cạnh bọn họ bà gã thanh niên đang đứng quanh tay trên mặt mang đầy vẻ kinh thường huynh đệ ta mặc kệ trước kia Ngươi ở ngoại viện hung hăng như thế nào Nhưng khi tiến vào trong nội viện La rồng thì ngươi phải cuộn mình La hổ thì ngươi phải nằm xuống Những điều này Là do học trưởng chúng ta trải qua Vô số lần da thịt bị đau đớn Mà tổng kết ra Hôm nay Là ta miễn phí bàn tặng cho các ngươi Nở một đụng cười lạnh Bỗng nhiên Bên tai tay niên cào lớn đột khởi Một bóng ảnh giống như thiệp điện Tiến đến đại quyền vung lên, hung hăng lện lên khuôn mặt hắn. thanh niên kia liền ngã xuống đất, miệng phun đầy máu tươi. không muốn tiếp tục bị đánh thì tự mình đem hỏa tinh tạp đấy ra. tên có vết sẹo uốn éo trên mặt, xoa xoa nắm tay thản nhiên nói. nghe được lời của hắn, nam tinh tinh sinh sắc mặt đều trở nên khó coi. cắn răng, trong lòng thầm nghĩ, hảo hán không sợ cái thiệt trước mắt để gọi là hỏa tinh tạp lấy ra tiếp nhận tạp phiến trong tay năm người trên mặt gã thanh niên hiện lên một chút hưng phấn Hùng hăng hôn lên đám tạp phiến một cái sau đó dùng tay phân phát bốn tấm còn lại cho bốn đồng bọn của mình tay hắn vừa lật một tạp phiến màu lam nhạt xuất hiện trong tay tình tế nhìn kỹ trên tạp phiến màu lam dĩ nhiên xuất hiện con số 47 có màu hỏa hồng Một tay cầm tạp viến đen nhánh Một tay cầm tạp viến màu lam nhạt Sau đó, thanh niên quấy sẹo đem chúng dí sát vào nhau Dùng sức chà sát Nhất thời trên hai tạp viến lóa hào quang Lát sau, hào quang mờ dần Chẳng qua lúc này, con số trên mặt tạp viến màu lam đã biến thành 50 Trái lại Tạp viến màu đen kia từ lam biến thành 2 cách quỳ củ dượm giả chết tiệt Còn phải lưu lại cho tân sinh hoạt năng trong 2 ngày Thật là lãng phí Đi thấy con số Còn sót lại trên tạp viên nê nhánh Tên mặt hiệu nhất thời biểu môi Cực kỳ khó chịu nói Đi thôi lầm cách Chúng ta phải nắm bắt thời gian tiếp tục Đi tìm đội ngũ khác Vất vả lắm mới có tư cách tham gia cuộc săn hỏa lăng Nếu không thể mang về hỏa năng Dùng trong 6 ngày Chúng ta lần này thua lỗ lớn à, Mặt khác Một gã thanh niên đem hỏa tinh tạp trong tay cất kỹ Sau đó đem đấng tạp đen nhánh đó trả lại cho tân sinh không ai kia quay đầu nói với tên thanh niên mặt sẹo ân đi thôi tên thanh niên bị gọi là lâm cách gật gật đầu hù nói quay mặt về phía năm tân sinh vừa cười vừa nói những tên nhóc đáng thương đây hậu quả của việc không hiểu chuyện sau này nhớ lâu một chút sang năm các người cũng có thể giống như vậy đến cuộc săn hỏa năng mà cướp đoạt của tân sinh nha đừng ghi hận bởi vì đây là trải nghiệm đầu tiên mà tân sinh đi vào nội viện phải trải qua ha ha đi cười to một tiếng lầm cách vùng tay lên năm người liền nhanh chóng đi về phía đám cây sau đó hướng sâu vào bên trong mà đi lưu lại Làm tên tân sinh ủ rũ mặt mày xanh mét sau khi đội học viên cũ ly khai mấy tên tân sinh kia sau khi quậy quậy một lúc lâu thì đều mang vẻ mặt âm trầm cố gắng đứng dậy Liếc mắt nhìn nhau một cái rồi phân tán ra mỗi người một ngả Ở một lời cây cối rậm rạp cách nơi này hơn vài chục mét Năm đạo nhân ảnh đang ẩn áo ở bên trong Đấy ánh mắt bọn họ hướng đến Chính là địa phương mà năm tên tân sinh rời đi hiển nhiên chẳng cảnh trước đó của đội tân sinh Bọn họ chứng kiến rõ ràng Xem ra hỏa lăng ở bên trong tinh tạp có tác dụng cực kỳ trọng yếu Nếu không vị... Những tên kia không phải làm như thế Chậm dãi thu hồi ánh mắt Tiêu viêm nhìn tấm tinh tạp đen nhánh Trong tay có số nằm thật lớn thấp giọng nói ân mấy người phần nhì cái gần đầu Mục đích cấp đoạt của những tên kia Cực kỳ rõ ràng Các họ cần chỉ là họa lặng Đi thôi, những tên kia đi rồi Chúng ta cũng ở đây được khoảng một thời gian Chẳng phải tô trưởng đáo nói Tới gần đích càng sớm thì phần thượng hậu hĩnh sao không nên tiếp tục lãng phí thời gian bạch sơn nhíu mải thúc giục chờ một chút tiêu viêm vung tay lên ngăn cản mọi người lại người ở phía sau nhíu mải âm thanh lạnh lùng vang lên người lại làm sao vậy tiêu viêm liếc mắt một cái chậm rãi nói ta mặc kệ chúng ta có mâu thuẫn với nhau như thế nào hiện tại chúng ta đã hợp thành một đội do đó ta cho rằng chúng ta phải biết kết đoàn tinh thần nếu không tiểu đội tân sinh Lúc nãy Chính là cái tâm gương sáng cho chúng ta Khổ già gật gật đầu Đội học viên cũ kia Từ lúc ra tay cho tới lúc phối hợp nhau cực kỳ ăn ý Rõ ràng là họ thường xuyên ở cùng một chỗ Thực lực của bọn họ cũng không kém Đoàn người của mình bao nhiêu Nếu là đơn đảng độc đấu mà nói Có lẽ năm người chúng ta Có thể thắng lợi Mà nếu như đoàn chiến Thì sự ăn ý của bọn họ đối phó với đội ngũ Rời ra chúng ta Chỉ sợ không quá khó khăn để đánh bại vậy người có ý kiến gì? hổ ra con người mắt sáng lên nhìn trầm trầm với tiêu viêm nhíu mày hỏi nếu đã là một đoàn đội đương nhiên cần một thủ lĩnh đó là người chỉ huy và phân phối ý của ta là năm người chúng ta chọn ra một chỉ huy nếu không chỉ chúng ta chiến đấu riêng lẻ năm bè bảy mạng, chỉ sợ rất khó khăn mà thuận lợi ra khỏi nơi này từ bên trong vòng vây của những tên học viên cũ mạnh mẽ kia tiêu viêm chậm rãi nói. Nghe vậy, mấy người hổ xa đều ngật ra, gập ngừng trong chốc lát, sau đó gật đầu. Lời của thiếu viêm cũng không sai. Một đoàn đội có sự chỉ huy, so với một đoàn đội rời ra thì khả năng phát huy sức chiến đấu sẽ khác đi rất nhiều. Vậy, chức vị đội trưởng này sẽ do ai đảm đương? Ngô hạo toàn thân bao bọc bên trong áo bào, trầm mặc một hồi lâu sau đó đem nan đề lớn nhất hỏi ra. Hắn vừa thốt lên xong, tiêu viêm mấy người đều lâm vào trầm mặc. Sau một lát, Huân Nhi các bộ khẽ nhúc nhích đứng bên cạnh tiêu viêm. Nàng đang dùng chính hành động của mình biểu lộ lựa chọn. Nhìn thấy hành động của Huân Nhi, sắc mặt mấy người Bạch Sơn đều có chút biến hóa khác nhau. Sau một lúc lâu, hổ ra nhíu mày rồi cũng lắc đầu với thắc dĩ nói. Được rồi, để mặt Huân Nhi tất tin tưởng ngươi một lần. Nói xong, đi tới bên cạnh tiêu viêm, để ánh mắt hướng về hai người khác thực lực của người ta phục tạm thời ta nghe theo người chỉ huy không có ý kiến hồ hậu thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên mà hắn cũng đi về phía tiêu viêm sắc mặt có chút khó coi nhìn tiêu viêm đứng bên cạnh ba người bạch sơn ánh mắt lóe lên không ngừng bạch sơn nếu là người không muốn vậy thì bốn người chúng ta đi trước tiêu viêm ánh mắt nhìn trầm trầm vào bạch sơn thản nhiên nói ngươi Nghe vậy Bạch Sơn biến sắc, cho biết oán hận gật gật đầu, bước đi hướng tiêu biêm âm thanh lạnh lùng. Được rồi, người bây giờ là đội trưởng của đội ngũ chúng ta, bất quá ta nói trước, đừng có lợi dụng chúng ta xung phong, chúng ta không phải là những tên ngốc cầm cờ bị sai khiến. Việc này là sự tình của đoàn đội chúng ta, tự nhiên ta không để ngươi cánh vác. Tiêu viêm nhìn thoáng qua bốn người, con người đen nhánh bỗng nhiên lóe lên một chút tia sáng, nhẹ giọng nói. Nhưng, hiện tại ta là đội trưởng, vậy chúng ta rời đi chỗ này đến khu rừng rậm phía trước, ta không hy vọng các người đối với ta hài lòng mà gây ra chuyện bất lợi. Đến lúc đó, tiền trách tiêu viêm ta, chúng ta cũng không phải lần đầu tiếp xúc, tính tình ta như thế nào, các người hẳn đã rõ. Lúc trước, ta có thể đem các người làm trong phòng cấp cứu bảy ngày, Thì lúc này đây ta vẫn có thể Nghe được trong ngữ khí của tiêu viêm ẩn chứa lời cảnh cáo Hổ ra biểu môi nhưng cũng không phản đối Hổ hạo gật gật đầu mà bạch sơn thì khóe miệng khẽ run rẩy một hồi Sau một hồi lâu mới kìm nén được áp lực trong lòng hồi phục Nhưng mà kệ ba người phản ứng như thế nào Ít nhất hiện tại trên danh nghĩa tiêu viêm đã nắm quyền chỉ huy Kế tiếp mới thực sự là hành động